Kính chào chư vị đạo hữu đến với Tiểu Điên Thính Phòng Phong Hải Quần Mời quý vị nghe tiếp buổi truyện Quang âm Chi Ngoại Tác giả Nhĩ Căn mươi 594 Vớt già thư đồ chơi gì Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí Với thảo hỏi audio Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạm Để có kinh phí phục vụ chương vị. Hứa Thành và đội trưởng không người hay biết một chút nào về thân ảnh ở bên trong tiết cầu. Lúc này dưới sự cảnh giác chú ý của Hứa Thành, đội trưởng cầm dây mây của Ninh Viêm chậm rãi tới gần tiết cầu. Mặc dù vật này có vết nứt to, nhưng bên trong còn có cản khôn khác, mà đội trưởng tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được một chỗ trống thoạt nhìn coi như là kiên cố. Ở chỗ này gã luồn dây mây qua, hiển nhiên vẫn là có chút lo lắng không rắn chắc. Vì thế gã dùng dây mây xuyên qua mấy chỗ, thắt nút lại Rồi cắn rách đầu ngón tay Lấy máu tươi vẽ phủ văn Khiến cho chỗ thắt nút dung hợp thành một thể Làm xong những thứ này Đội trưởng đặc ý vỗ vỗ thiết cầu dứt khoát ngồi ở chỗ đó Khoa chân múa tay ra hiệu về phía hứa thành Người ngoài thì nhìn không hiểu Nhưng hứa thành nhìn rất rõ ràng Hắn có chút cạn lời Nhưng vẫn lấy ra ngọc giản lưu ảnh Lấy lực lượng từ nguyệt của mình Bao phủ Làm cho nó không bị xâm nhập Do đó ghi ảnh cho đội trưởng ở bên kia một cái Để hình ảnh này khắc sâu trong Ngọc Giản, làm xong những thứ này, đội trưởng nhanh chóng trở về, muốn xem qua Ngọc Giản có chút hài lòng với tạo dáng của mình, sau đó nhìn về phía hứa thanh, tiếp tục qua tay mốt chân. Hứa thanh lắc đầu cự tuyệt ý tốt của đội trưởng muốn ghi lại cho mình nhân sinh tươi đẹp, sau đó hai người xoay theo phương hướng dây mây, nhanh chóng rút lui. Một đường có những thuật lợi, mấy canh giờ sau, bọn họ trở về, ngay khi bước ra từ dưới nước sông. Đội trường túm dây mây lập tức hô to Bắt đầu làm việc nào Đã kiếm kiếm Ta mới nhìn thấy ở phía dưới đại thiết cầu Còn có đề từ của huyền u cổ hoàng Đang tiếp phía dưới tối quá Ta không thấy rõ Ngô kiếm vù vốn đang nằm ở nơi đó nghỉ ngơi Lúc này nghe thế vậy thì lập tức nhảy dựng lên Hai mắt mở to Bật lấy dây mây của ninh viêm Giống to một tiếng Còn đôi dõi của gã xuất hiện Toàn bộ cầm chặt dây mây Con vẹt cũng không ngoại lệ Ninh viêm cũng lần thứ hai khẩn hẳn lên vội vàng ngồi thẳng, bay ra thủ thế trước đây. Mà Lý Hữu Vì ở một bên, là người có nhãn lực, lão là người đầu tiên bắt được dây mây, thân sắc lại bay ra vẻ cố gắng, mặt đỏ tía tài, toàn lực ứng phó. Mọi người tề lực, trong khoảnh khắc nước sông đổ vang, bốc lên, mà lúc này dưới sự mạnh mẽ đó, thiết cầu khổng lồ nối tới đáy sông hơi lách động, dần dần từ trong buồn bị kéo ra từng chút một. Thế tử chúa tể ở bên trong đang khoanh chân ngồi, cảm thụ được thiết cầu chấn động và di chuyển biểu tình của gã càng thêm cổ quái ngược đầu nhìn ra bên ngoài muốn nói lại thôi cứ như vậy thời gian trôi qua thiết cầu này rút cuộc bị hoàn toàn kéo ra khỏi bùn chậm rãi kéo về phía trước bởi vì nó quá to lớn cho nên tốc độ không nhanh nhưng mỗi lần di chuyển sẽ nhấc lên một lượng lớn bùn sông làm cho nước sông quanh cuồng mặt sông dấy lên sóng lớn không ngừng động tĩnh nơi đây cũng không nhỏ nhưng hiển nhiên đội trưởng sớm đã có chuẩn bị Bố trí cũng rất tỉ mỉ, thời gian dài có thể bị phát hiện, nhưng trong thời gian ngắn thì vẫn được. Đó là lý do tại sao gặn sốt ruột. Chỉ là trong bùn dưới đáy sông tồn tại không ít nham thạch, mặc dù thiết cầu khổng lồ này, một đường ghiền ép qua, nhưng sóc này vẫn là khó tránh khỏi, truyền đến bên trong thiết cầu, phản ứng trực tiếp nhất ở trên người Thế Tử Chúa Tể. Thế nhưng biểu tình của Thế Tử Chúa Tể đã không còn là cổ quái nữa, mà là hóa thành bình tĩnh. Gã cứ ngồi ở chỗ đó, tùy ý để hứa thành và mọi người, từng chút từng chút một chậm rãi kéo tiết cầu mà gã đang trị thương ra. Thời gian ba ngày, thoáng cái qua Dưới sự nỗ lực của đám người đội trưởng tiết cầu khổng lồ này rốt cuộc ở cuối ánh mắt của bọn họ lộ ra một phần, từ vô số năm tháng trong thiết mặt trời, lần đầu tiên xuất hiện ở bên ngoài. Trên đó dì xét loang đổ, vè cổ xưa rõ ràng, ngay cả bầu trời xuất hiện gợn sóng. Ra ngoài rồi! Mọi người thêm chút sức nào. Đội trưởng vô cùng phấn chấn, toàn diện bùng nổ tu vi, liều mạng toàn lực. Thiết cầu này đặt tiếp vạn trường, trọng lượng cũng vượt xa vòng tròn của khung cửa, cho nên chẳng những di động chậm chạp mà lực lượng cần thiết càng lớn, thậm chí ở giữa có hai lần dây mây thiếu chút nữa đứt gãy. Cũng may đội trưởng lấy ra bản thân gia trì, lệnh mượn lực lượng tử nguyệt của Hư Thành mới miễn cưỡng duy trì được. Bây giờ mắt thấy hy vọng ở trước mắt, mọi người cũng đều bùng phát tần thể hứa thành càng tăng vọt đến năm trường như một tiểu cự nhân rốt cuộc dưới tiếng thở hồng hộc của mọi người thiết cầu xuất hiện trên mặt sông bộ phận hiển lộ ra càng lúc càng lớn cho đến cuối cùng lại trôi qua mấy canh giờ thiết cầu vạn trường che khuất cả bầu trời xuất hiện ở trước mặt bọn họ mà bị bọn họ kéo ra khỏi tự âm trường hà ngay khi lên bờ rất nhiều nước sông đỏ từ bên trong thiết cầu này chảy xuống mỗi một chỗ lỗ thủng nước sưng màu đỏ đều giống như là thác nước không gượng chảy mà vẻ tàng thương cùng với cổ dừa càng mãnh liệt hơn tựa hồ ảnh hưởng đến thời gian khiến cho bốn phía xuất hiện mơ hồ và vằn vẹo cảnh tượng này làm cho trong lòng lý hữu phỉ sớm kịch liệt quay cuồng Ninh viêm cũng hít sâu một hơi chỉ có ngộ kiếm vụ là mắt lộ ra kỳ mang nhanh chóng tới gần đi tìm đề từ của huyền U mà đội trưởng đã nói về phần đội trưởng lúc này đang đọc gở, một bộ khí lực cũng không còn Nhưng nhìn thiết câu khổng lồ kia Khoai miệng của gã nhếch lên Chuyên ra tiếng cười đặc ý <cười> Tiểu sư đệ, thấy thế nào Đại sư huynh ta có lợi hại hay không <cười> Ba mặt trời đều ở chỗ ta Cộng thêm với tiểu viên tử Chính là bốn mặt trời trong tay ta Ta nói với người này Mặc dù nằm cái khác ở trong các bộ tộc khác Nhưng mặt trời tiếp nguyệt đại vực Mỗi một cái ta đều lưu lại ám thủ Chỉ cần thời cơ vừa đến cửu Dương sẽ có thể ở trong một ý niệm của ta Toàn bộ hàng lâm Mà bà cây này, một hồi con cơn mượn lực lượng của ngươi, tăng thêm sức mạnh cho chúng nó. Tiểu sư để chúng ta tới nơi này làm đại sự cuối cùng đã không xa rồi. Hứa thành nghe vậy, nhìn ba vật thể lớn này, trong lòng cũng chấn động, nhớ tới lời của con vẹt lúc trước gọi tới mình. Vì thế hỏi một câu. Đại sư Huynh, ý người gọi ta đốt lửa là đốt ba mặt trời này sao? Đội trường đứng dậy, mặt mày hớn hở. <cười> Đúng vậy, đi nào. cái đại thiết cầu này để dốc nước còn cần một chút thời gian trước tiên chúng ta đi đốt hai cái còn lại đôi trường nói xong lại cố gắng đứng lên kéo hứa thành đi thẳng đến khung cửa thanh đồng tướng ở đời đó đội trưởng giơ tay chạm vào khung cửa thân xác lộ ra vẻ chờ mong hứa thành gần đầu nhìn phía xa đến bây giờ hắn vẫn không hiểu lắm vật này sẽ trở thành mặt trời như thế nào tiểu sư đệ ngươi đã từng nghe qua lực lượng vĩnh hằng chưa đội trưởng nhìn về phía hứa thành chỉ vào khung cửa đây chính là lực lượng vĩnh hằng cũng là nguyên nhân nó trở thành mặt trời nhân tạo nói xong đội trưởng phất tay nhất thời tiểu viên tử bay ra hào quang có rút lại chiếu dọi trên khung cửa này trong khoảnh khắc tiếp theo những phủ văn ân ký ở bên trong cự môn thanh đồng đồng loạt lấp lánh tựa như xúc thế dưới sự chiếu dọi không ngừng của tiểu viên tử cuối cùng tất cả phủ văn đều bắt đầu chớp động, càng có tiếng nổ vang vọng trong lúc nhất thời khung cửa này ánh lên quang màng rực rỡ hấp dẫn đám người ngô kiếm vù chú ý cuối cùng khi phủ văn ân ký của khung cửa thanh đồng trói mắt đội trưởng lớn tiếng mở miệng Tiểu sư đệ kim mô phi phàm của ngươi là lực lượng vạn sơ hỏa tốt nhất dùng lực lượng của kim ô phun ra hỏa diễm châm lửa đốt nó trong khoảnh khắc kim bồ trong cơ thể hớt hết bùng nổ ở bên ngoài huyện hóa ra thân thể bằng bạc sau khi bay chung quanh trong sự hoàng sợ của lý hữu phi. Kim mô khổng lồ này phun ra thiên hòa Tới khung cửa Vô tận hòa hải trong thoáng chốc bao phủ khung cửa này ở bên trong Mà sau đó lại bị những phủ văn ấn ký kia hấp thu Càng thêm rực rỡ Từng trận chấn động từ bên trong đốt tàn ra Hồi tụ ở trên lò xo hình nón ở chính giữa Lò xo bắt đầu run rẩy Lại đến Đội trưởng phun ra máu tươi Mượn máu của bản thân khiến cho Kim mô của hơi thành có biến hóa Hòa diễm lập tức thay đổi Trong khoảnh khắc khung cửa kia lại bị rung chuyển, ánh sáng vô tận trên đó lấp lánh, càng nhiều chấn động tụ tập ở trên lò xo hơn. Rất nhanh, lò xo này chấn động càng thêm mãnh liệt, cho đến cuối cùng nó mạnh mẽ chìm xuống phía dưới. Vòng tròn lớn nhất ở trong lò xo hình nón, toàn lực pha chạm xuống phía dưới, tiếng nổ văng vọng gập trời, đại địa chấn cho rung động, vô số núi đá sụp đổ, thân thể của mọi người cũng đều bị lánh động. Lò xo rơi xuống mặt đất, lại hung hăng bị bắn lên. va và chạm vào đỉnh cung cửa. Ngay sau đó, lại một lực lượng rơi xuống, là đi lặp lại, tiếng nổ không ngừng, giống như động lực vĩnh cửu không ngừng bùng phát, không ngừng hình thành, cuối cùng dâng lên hỏa hải, bao phủ toàn bộ cả khung cửa, hóa thành một hỏa đoàn khổng lồ, tiền địa biến sắc, đại địa chấn động. Cảnh tượng này vừa thành nhìn mà kinh tâm động phách. Càng không cần phải nói đến những người khác, vô luận là Ninh Viêm hay là Ngô Kiếm Vũ đều là ngây người. Mà Lý Úc Phỉ ở bên kia tiêu hoàn toàn trợn tròn mắt, tất thanh kinh hồn. Đội trưởng cười to, vất tay, làm cho mặt trời khung cửa này nhỏ đi, cho đến khi tạo thành một quang máng dung nhập vào trước lòng bàn tay. Sau khi thu hồi, đội trưởng chỉ vào vòng tròn xa xa. Tiểu A Thanh, cái thứ hai. Nói xong, đội trưởng lấy ra một thi thể không đầu từ bên trong túi chữ vật. Nhìn bộ dáng vậy, rõ ràng là thân thể kiếp trước của đội trưởng. hay là đoạn thời gian trước đã bị gã chém. Bấy giờ sau khi lấy ra, các để thi thể của mình ném về phía vòng tròn, như thời thi thể không ngừng lớn lên, cuối cùng lại biến thành cái pho tượng hình người ở trước đó, trực tiếp đứng ở vị trí khuyết thiếu, giơ hai tay lên, làm lấy hai cánh tay trái phải của nhân ảnh ở bên trên chiếc vòng tàu lớn. Tiểu A Thanh, châm lửa cho ta. Đội trưởng hét lên trên mặt đất, vỡ thành không một chút do dự, kim bôi đó được một cái, vun ra thiên hòa hải về phía vòng tròn. ngọn lửa này bao phủ cả vòng tròn bắn thẳng đến thi thể của đội trưởng thi thể của đội trưởng lập tức bị thiêu đốt nhanh chóng lan tràn về phía những pho tượng hình người bên trái phải. nhưng pho tượng hình người này cũng lần lượt bị thiêu đốt một đám ánh mắt mở ra trong tiếng chú ngữ quanh quần chúng nó lại giống như bánh răng mà bắt đầu chuyển động trong lúc tiếng ầm ầm vang vọng hòa diễm càng thêm mãnh liệt cho đến một lát sau khi nó chuyển động tức cực hẳn ngọn lửa của vòng tròn này hoàn toàn bốc lên hóa thành mặt trời Đội trưởng phi thân nhảy lên giơ tay cách không bắt một cái Nhất thời mặt trời chuyển động Cũng giống như khung cửa Nhanh chóng thu nhỏ lại Bay thẳng đến phía đội trưởng Bị gã thu hồi <cười> Tất cả đều vô cùng thuận lợi Thuận lợi như thế tả có chút không quen Đội trưởng cười to Hứa thành thì cảnh giác Trong trí nhớ của hắn Mỗi lần đội trưởng làm đại sự Đều sẽ xuất hiện vài chuyện ngoài ý muốn Mà đối phương không nói như vậy thì thôi Lúc này vừa nói ra Trong lòng hứa thành dâng lên sự bất an Chú ý tới biểu tình của hứa thành Đội trưởng bất mãn Này Tiểu A Thanh ngươi đây là không tín nhiệm ta sao Ta nói với người này Lần này không phải là đại sự đâu Chỉ là chuyện nhỏ thôi Ta đã lên kế hoạch thật lâu rồi Không có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn ngươi xem phía trước không phải là rất thuận lợi sao Đến đây Chúng ta đốt cái cuối cùng này Sau đó xuất phát đi khổ sinh xuất mạch Đội trưởng liếm liếm bồi Nhìn về phía tiết cầu Phát hiện nước sông ở bên trong chảy ra gần hết, bên trong còn có vài vật tự hồ như là ác linh dãy ruộng sau khi rời khỏi dòng sông, tản ra ác ý với chung quanh. Hiện tại có thể đốt một ngọn lửa phóng qua, tiểu đốt hết những ác linh bên trong, coi như là tế phẩm mặt trời mọc lên. Hứa thanh do dự, cẩn thận suy tư, phát hiện quả thật là không có manh mối xảy ra chuyện gì. Vì thế lựa chọn tin tưởng, giơ tay lên, kim mô bay lên không trung phôn ra hỏa hải về phía tiết cầu khổng lồ kia. trong thoáng chốc hòa hải vô tận lao thẳng về phía tiết cầu bao phủ nó rồi châm lửa đội trường đang muốn lấy ra vật tương ứng chuẩn bị sẵn khiến cho thiết cầu này thiêu đốt càng hoàn toàn hơn nhưng không để gã lấy ra vật phẩm thì trong khoảnh khắc tiếp theo thiết cầu khổng lồ này lên chấn động mạnh tự mình bay lên không trung ngọn lửa ở trên đó bùng phát nhiệt độ hình như không thể không chế được mà tăng vọt mặt ngoài xuất hiện đỏ thẫm bên trong cũng là như thế như thể đã hóa thành một khối sắt đun thật lớn Nếu như thế thì cũng thôi đi, nhưng ngày sau đó, bê trong lại tản mát ra chấn động khủng bố tức cực điểm, tựa như nó muốn tự bạo. Trường 595, Lão già già bên trong mặt trời. Thời khắc này trên bầu trời tự âm trường hà, thiết cầu cực lớn tiểu đốt, uy áp đáng sợ khuấy tán ra liên tục. Trong đó còn có rất nhiều âm thanh ken két giống như là tiếng ghiến răng, chấn nhiếp cả tâm thần, nhất là màu sắc của nó. trong khoảnh khắc lên trở nên vô cùng đỏ thẫm thậm chí còn có vài vị trí tầng ngoài bởi vì độ nóng quá mức khủng bố cũng đã xuất hiện dấu hiệu bị hòa tan từng giọt nước thép rơi xuống bây giờ chân động không ổn định ở bên trong hỏa cầu khổng lồ này điên cuồng tỏa ra khiến cho tâm thần của toàn bộ người thấy đều dâng lên vẻ hoảng sợ đại địa như bị ảnh hưởng đến xuất hiện rung động lắc lư kích liệt vô số cát đá màu đỏ tự nhiên bay lên không trung bị mặt trời viễn cổ thiều đố thu hút mặt sông cũng là như vậy Từng đám, từng đám nước sông ngược dòng bay lên huyết sắc vô tận Cảnh tượng này lập tức khiến cho Trong đầu từng người ở bên cạnh bơ nổ vang Như thế Có trăm vạn đạo thiên lôi Đang không ngừng đổ tung trong lòng của bọn họ Đã xảy ra chuyện gì? Đáng chết, ta biết ngay sẽ là như thế mà Mỗi lần Trần Nhị Nghiu này ra tay Đều không có chuyện tốt Hắn không đi tìm đường chết Thì không được tự nhiên nào. Đáng hận thế mà ta lại tin theo Cái chuyện ma xùi quỷ khiến của hắn Sau mặt của Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm trắng bệch, cảm giác nguy cơ sinh tử bỗng nhiên bộc phát trong toàn nội tâm, hội tụ ở trong đầu, sau đó cả người của bọn họ run rẩy mãnh liệt. Ninh Viêm phản ứng nhanh nhất, gã hét lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy như điên. Gã vừa chạy, còn vừa thu hồi nhánh mây của mình, cái bụng phập phòng ý đồ muốn rụt nhánh mây về lại. Tu vi của Ngô Kiếm Vũ thì chưa đủ, hơi chậm một chút, nhưng gã cũng bắt được một nhánh mây đang kéo lê trước mặt đất của Ninh Viêm, một lực chạy trốn lý hữu phì cũng phản ứng cực nhanh trong lòng của lão hoàng sợ tột cùng da đầu run lên đây là lần đầu tiên lão đi theo phụ giúp hứa thành cho nên không có chuẩn bị trước tâm lý dưới ánh mắt nhìn mặt trời sắp tự bạo tràn ra uy áp khủng bố đầu óc của lão cũng ông ông một cái theo bản năng nhanh chóng bỏ chạy ba người chạy cực nhanh muốn truyền tống nhưng mà phạm vi này chẳng những có cấm chế của đội trưởng bây giờ càng có mặt trời tới từ viễn cổ bao phủ không gian hỗn loạn không thể nào tiến hành truyền tống được. Mặc dù con vẹt có thể, nhưng lồng của nó còn chưa mọc dài ra được. Xong đời, xong đời, lão tử phải chết rồi, ta còn chưa kịp đạp máy mà. Ta hận... Con vẹt bị phẫn, cắn nhanh mấy của ninh viêm trong lòng bay lên vô vàn hối hận. Sai lầm lớn nhất trong cả đời này của ta chính là đi một chuyến tới khổ sinh sơn mạch. Mặc dù ba người bọn họ nhanh chóng và ứng. Nhưng cuối cùng trong thời gian ngắn không thể nào chạy ra được quá xa. Hứa Thành nhìn thoáng qua thở dài. Trong lòng của hắn thật ra cũng có đoán trước, biết rõ đội trưởng mỗi một lần làm việc, tất nhiên sẽ như vậy. Bây giờ không khỏi bỏ chạy về phía đám người ninh viêm, mà quay người đi thẳng đến tự âm trường hà. Đối với bên ngoài trống trải, mận nhờ lực lượng của tự âm trường hà hiển nhiên sẽ hiệu quả tốt hơn. Nhưng mà hắn cũng nhắc nhở đám người ninh viêm nơi xa một chút. Nhảy vào tự âm trường hà, Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ nghe vậy thì lập tức thay đổi phương hướng. Lý Hiễu Phì thì sững sốt một chút. Nghĩ đến sự đặc thù của mình, hùng hằng ghén rằng hiến lợi một cái, cũng vọt tới theo. Về phần đội trưởng, lúc này ca nhìn lên mặt trời trên bầu trời đã hoàn toàn ngơ ngác rồi. Cảm thụ được chấn động khủng bố tới từ mặt trời. Đội trưởng vừa đi theo hứa thanh lùi ra phía sau, vừa mơ mơ màng màng nói Không thể nào, ta đã tính toán quá rồi, sẽ không sai. Thật sự là việc nhỏ mà. thân thể gứa thành bước xuống tự âm trường hà liếc mắt nhìn đội trưởng người gọi cái này là việc nhỏ à thật sự là nhỏ mà chính là vớt chút đồ và châm lửa thôi chứ có gì đâu trái tim đội trưởng rất loạn lần này gã thật sự cũng không dự liệu được trong nhận thức của gã việc này xác thực chính là một việc nhỏ mà gã cũng đã chuẩn bị cho việc này rất lâu rồi vớt mặt trời có thể lớn đến bao nhiêu chứ cũng không phải là vớt thần linh mà Theo đạo lý mà nói, sẽ không thể nào như vậy được. Đội trưởng cảm thấy ủy khuất phiền muộn trong lòng, càng có đầu lòng, và cảm thấy cái mặt trời viễn cổ này xảy ra vấn đề, không hợp cùng với kế hoạch của mình, không thể nào lấy đi được. Tiểu Hoa Thanh, ta muốn đi xem nhìn. Nói không chừng còn có thể sửa một chút. Lời nói của đội trưởng vừa mới chuyển ra, thì mặt trời viễn cổ ở giữa không trung một lần nữa bộc phát khí tức, chấn động càng lúc càng kinh khủng. Mặt đất bốn phía không còn là cát sỏi bay lên không nữa, mà là xuất thiệt đốt cháy, núi đá lập tức bị hỏa tan. Nước sông gần đó cũng sôi trào. Tới các này, khí tức tự bạo đã đồng đậm tích cực hạn. Mà mặt trời lớn như thế tự bạo, vì lực của nó phải lấy đại nạn để hình dung. Có thể khẳng định một điều, toàn bộ tồn tại ở bên trong phạm vi này đều sẽ lập tức tan thành mây khói. Đội trưởng lập tức thu hồi ý niệm cứu vãn mặt trời trong đầu. Hứa Thành cũng hít vào một hơi thật sâu, nguy cơ sinh từ cuồn cuộn bốc lên trong lòng. Gã dùng tốc độ nhanh nhất để chui xuống lòng sông, nhưng vào lúc này mặt trời viễn cổ trôi lơ lửng ở giữa không trung đột nhiên chầm xuống phía dưới, thiên địa lập tức biến sắc, sóng nhiệt bộc phát, thời khắc này uy áp ở trong đó đã trở nên mãnh liệt tức cực hạn, mà càng thêm khủng bố. Là mặt trời viễn cổ kia, cũng không phải là chìm xuống một chút, mà là gào thét lao về phía Hứa Thành cùng với đội trưởng. Trong mắt hứa thành, mặt trời này đã vốn đã cực lớn rồi, theo nó tiếp cận thì càng biến thành cực kỳ khổng lồ. Mà ngay khi mặt trời tiếp cận, tự âm trường hà bốn phía quanh hắn và đội trưởng lại bị lọng đại, không thể cho phép bọn họ chui vào. Âm một tiếng, động tác chui vào nước sông của hứa thành cùng với đội trưởng bị cứng rắn cắt ngang. Sắc mặt của hứa thành đại biến, muốn thay đổi phương hướng, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, có uy áp giang buộc, hứa thành chấn động phát hiện. Thân thể của mình dù khẽ động Cũng không thể nào động đậy được Chẳng những hắn như vậy Nước sông cũng là như thế Đại địa cũng là như vậy Thân thể ba người ninh viêm cũng bất đi Tất cả lực lượng di truyền Bị hoàn toàn định trụ ở nơi đó Đội trưởng càng là kêu dên một tiếng Có ý gì Chẳng lẽ cái đồ chơi này có linh trí à Già đầu của hớt thanh run lên Hoàng sợ trong tâm thần mọi người Giờ đã hóa thành phong bạo tử vong Bộc phát ra ngập trời mặt trời viễn cổ kia nhanh chóng tới gần nhưng lại càng lúc càng nhỏ cho đến cuối cùng trong lúc mọi người đang run rẩy thì mặt trời vô cùng to lớn này rõ ràng hóa thành một hỏa cầu lớn chừng bằng nắm đấm bị một thân ảnh đột nhiên lộ ra từ bên trong hư vô cầm ở trong tay người hiển lộ mặc một chiếc trường bào tàn phá màu nâu tướng mạo tuần lãng phi phàm, tóc dài tung vầy cuốn lên sau lưng tạo thành từng sợi âm hồn hai mắt màu lam giống như bảo thạch khiến cho cả người của y tràn đầy khí chất cao quý khó tả y xuất hiện bầu trời ngưng tụ đại địa vững chắc gió đình chỉ thôi hỏa diễm cũng đã hóa thành tiêu bản lúc này cả nước sông tự âm trường hạ cũng đều trở thành một bức họa không nhúc nhích Thiên địa vạn vật tất cả theo người này xuất hiện mà đã bất động chỉ có nhân tâm có thể hoạt động vì vậy vô cùng vô tận hoàng sợ kinh thiên động địa liền bộc phát ra từ bên trong tâm thần của mọi người nên viêm sợ hãi Ngô Kiếm Vũ run rẩy bọn họ nhận ra thân phận của người đến. Mà lý hữu Phì thì lại càng hoảng sợ vượt qua tất cả mọi người. Sau khi đi theo hớt thành lão cảm thấy việc sự phát sinh mỗi ngày đều phá vỡ sự tưởng tượng của mình. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng thôi, việc lão thấy và trải qua đã vượt qua nửa đời trước của lão rồi. Dưới mắt mặc dù không biết người tới tồn tại như thế nào nhưng lão nhìn thấy mặt trời vô cùng cuồng bạo lúc trước, lại tựa như một món đồ chơi trong tay người này trong lòng đã sớm có hoang sợ tột cùng. Đội trưởng ở bên đó cũng là con người có rút lại, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời, còn có vô tận mở mịt. "Về chồng mặt trời của ta, tại sao lại có thêm một người, ta vớt ra cái thứ đồ chơi quỷ gì thế này?" Còn nữa, người này nhìn có chút quen mắt. Đội trưởng run rẩy, cũng run rẩy còn có hứa thành. Hứa Thành nhìn qua thân đành cầm mặt trời phía tới nhìn mình, trong lòng của hắn cũng có chút mở mịt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đội trưởng đi làm việc nhỏ, vớt cái mặt trời ra, thêm bà lại vớt ra thế tử của chúa tể. bấy giờ nhìn qua đối phương, hứa thành không khỏi nhớ tới cảnh tượng bọn họ tìm được tiết cầu ở dưới đáy sông lúc trước. Nghĩ đến lúc đó, thế tử hẳn là ở ngay bên trong tiết cầu. Tiếp theo hứa thành lại nghĩ tới những lời đồn kia, đoán được thế tử và minh mài công chúa, sau khi đánh một trận cùng với thần tử Hồng Nguyệt, đối phương hẳn là ẩn giấu ở bên trong mặt trời viễn cổ này để chữa thương. Thật ra đây là nơi ẩn núp rất tốt, mặt trời viễn cổ này vốn là đến từ thời đại chúa tể, thế cho nên thế tử tự nhiên hiểu rõ đối với nó, mà tự âm trường hà nhìn như nguy hiểm, nhưng theo xích mẫu ngủ say ngược lại đã trở thành chỗ an toàn nhất. Bình thường bà nói, có rất ít người có thể tìm đến được đúng chỗ này, ngoại trừ đội trưởng đến đây để vớt mặt trời. Các người, làm thế nào tìm được ta, lại vì sao phải đốt nơi ta ở? thật ra của thế tử bình tĩnh từng bước một đi tới trước mặt hứa thành cùng với đội trưởng cúi đầu bào quát thu hồi ràng buộc đối với mọi người ninh viêm và ngô kiếm vù thì phủ một tiếng liền quỳ sụp xuống lì hữu phì cũng như vậy ba người run rẩy còn có con vẹt cũng hiện ra vẻ mặt sợ hãi núp ở bên trong ống tay áo của phụ thân nó ánh mắt cùng với khí tức đến từ thế tử tạo thành áp lực lớn tới mức khó có thể hình dung bao phủ cả phiến khu vực này đội trưởng run lên cầm cập vừa cười trừ vừa thần sắc càng có vẻ nịnh nọt tiền bối hiểu lầm hiểu lầm đây là một lần cái hiểu lầm thôi chúng ta sai rồi chúng ta đi ngay đây đi ngay lập tức đây lão nhân già ngài không cần để ý gì tới chúng ta ngài có muốn quay trở về tiếp tục nghỉ ngơi hay không đội trưởng nói xong liền muốn lui về phía sau nhưng thế tử bình tĩnh nhìn gã một cái đội trưởng phù một tiếng cả người ngã bệt xuống đất trong miệng phun máu tươi toàn thân đều phun máu tựa như là suối vậy thế tử thu hồi ánh mắt nhìn hứa thành hứa thành thì lướt mắt nhìn đội trưởng đang phun máu ảo ảo. thần sắc càng thêm cùng kính chắp tay cúi đầu với thế tử chúa tể ở trước mặt xuất ra lễ độ lúc trước thấp giọng mở miệng nói chúng ta không biết được tiền bối ở đây tới nơi này cũng là vì muốn hoàn thành bố cục của sư tôn ta muốn vớt ba cái mặt trời ra ngoài thế tử nghe vậy cười nhạt một cái nhìn hứa thành cũng không tiếp tục hỏi thêm trên vấn đề này mà nhìn tới nơi chân trời xa, con người sắp tới, chúng ta phải rời đi. Tiểu hữu, các người vớt sông mặt trời, chuẩn bị đi chỗ nào? Vớt thành giò dự, cũng không dám giấu giếm, vì vậy liền báo chi tiết. Khổ sinh sơn mạch sao? Thế tử như có điều suy nghĩ nở nụ cười, thân thể nhón lên một cái, bộ dáng thay đổi, lại hóa thành một lão già già mặt mũi hiền lành, lão thu hồi tất cả uy áp, cả người cũng không có chút chấn động nào. thật giống như là một lão trưởng quỹ phẩm nhân vậy bây giờ liền chắp tay sau lưng đi thẳng về phía trước ta cũng dự định đi vào trong đó một thời gian ngắn chúng ta đi thôi thuận tiên trên đường ta nói cho ngươi một chút việc về nội tình của hồng nguyệt thần điện ai đó và ngươi có chút liên quan theo lời nói chuyển ra rằng buộc ở trên thân thể ba người ninh viêm tàn biến và họ hoảng sợ vô cùng không biết nên làm như thế nào cả chỉ có thể nhìn về phía hứa thành mà đội trưởng cũng kết thúc phun máu sau khi đứng lên cũng kinh hồn bạt vía nhìn hứa thành trong nhận thức của bọn họ hứa thành đúng là người duy nhất quen biết với thế tử nội tâm của hứa thành rất loạn nhìn thế tử đã hóa thành lão già già đi ở phía trước hùng hăng kiến rằng ghế lợi cũng cất bước đi theo mọi người cũng vội vàng đi sát theo sau chân của ninh viêm và ngô kiếm vù đã mềm nhũn ra rồi vừa đi vừa run cầm cập Thì thoảng lại nhìn nhau một cái Đều thấy vẻ không cách nào tin Và hoàng sợ trong mắt của nhau Uẩn thần còn sống Mà đội trưởng cũng rất nhanh điều chỉnh tâm tính Giống như một tên tiểu nhị vậy Nhanh chóng theo kịp Vật tay lấy ra một cái quạt Vừa quạt vừa cúi đầu không lưng lệnh nọt Lão già già ngài có nóng không Ta quạt gió cho lão nhân ra ngài Lão già già ngài có mệt không Nào đại kiếm kiếm Còn không lấy bảo hùng ra để cho lão già già ngồi Mọi người run rẩy Một đường đi về phía trước chỉ có hứa thành thoạt nhìn thì như thường, chỉ là trong lòng của hắn bây giờ cũng là vô tận mờ mịt. đây là muốn cùng ta quay về tiệm thuốc à? thời gian trôi qua, sau khi mọi người rời đi, một lúc lâu sau, thiên địa nơi bọn họ ở lúc trước đột nhiên vặn vẹo, hư vô cuồn cuộn, một đạo thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên phủ xuống, thân ảnh này, này mông lung, không thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể thấy đó là một thân trường bào màu đỏ rộng thùng thình ở trên người, người này xốc lên về bốn phía. bao phủ cả bầu trời, bao phủ cả đại địa. Vào thời khắc này, tất cả mọi thứ cũng đều trở thành một màu huyết sắc, càng có thần uy vượt xa cả quy hư, sinh sôi ở giữa thiên địa này, vô số pháp tắc và quy tóc biến ảo khắp chung quanh, thậm chí còn có thể nhìn thấy hư ảnh nhật quyệt tinh thần vờn quanh. Ngay khi người này xuất hiện, bốn phía trở lên mơ hồ, lực lượng quyền hành hồng nguyệt tăng vọt, theo người kia phất tay, thời gian nơi này lại bắt đầu nghịch chuyển. dường như đã quay trở lại vô số mảnh vỡ xuất hiện ở bên trong hư vô không ngừng tụ hợp lại cùng một chỗ muốn ra sức tổ hợp lại tất cả mọi thứ phát sinh lúc trước ở nơi này chỉ là những thứ mảnh vỡ này vừa mới bắt đầu nối lại không để cảnh tượng hình thành thì lại rung động lắc lư mãnh liệt ngay sau đó toàn bộ những mảnh vỡ tàn nát tiêu tán thân đành vừa mới đến kia trầm mặc gần đầu nhìn về phía tự âm trường hà liếc mắt nhìn qua nước sông bốc lên hà linh tới gặp âm thanh trầm thấp vang vọng ở bên trong miệng của gã trong chớp mắt trên nước sông có rất nhiều hà linh hiện ra cúi đầu cung bái về phía thân ảnh kia bái kiến điện hoàng lúc trước nơi đây đã xảy ra chuyện gì thân ảnh khổng lồ kia nhạt nhạt mở miệng nói giọng nói vang vọng giống như là lối đình vậy hà linh mờ bịt toàn bộ lắc đầu chúng nó thật sự không biết nhận thức đã bị thay đổi thân ảnh cực lớn anh bắt đảo qua sau đó nhìn về phía phương xa sau một lúc lâu thân hành kia mơ hồ tiêu tán giữa thiên địa chỉ có giọng nói vẫn vang vọng thật lâu ở đây không tiêu tan thế tử chúa tể người thế mà lại trốn nửa chỗ này như vậy bây giờ người lựa chọn ra ngoài là có mục đích gì chương làm trăm chín xích mẫu lột xác phàm trần bầu trời của tế nguyệt đại vực tràn đầy vẻ u ám ban đêm thì lại càng như vậy không thấy sao trời cũng không có nhật nguyệt như thế có một người chùm một tấm màn màu đen lên bầu trời bao phủ cả vạn vật che phủ mắt chúng sinh lúc này trong đêm đen như mực có một trận gợn sóng ẩn nấp đang khuếch tán bên trong gợn sóng này rõ ràng có một cái mặt trời nhân tạo thật lớn nó là tiểu viên tử thế tử chúa tề cự tuyệt lấy bảo hùng của ngũ kiếm vô làm tọa kỳ cho nên đội trưởng liền lấy ra tiểu viên tử thế tử coi như thỏa mãn đối với cái mặt trời nhân tạo này vì vậy liền tay ẩn nấp Sau đó một đoàn người bọn họ Liên tiến vào bên trong mặt trời Xuất phát về phía khổ sinh rất mạnh Nhưng bây giờ Ở không khí ở bên trong mặt trời nhân tạo này Vô cùng áp lực Ninh viêm ngồi nghiêm trình Nhưng không nhịn được mà không ngừng run rẩy Gã đã run dày hơn nửa ngày nay rồi Cho dù là da thịt toàn thân đều có đầu nhức Vẫn không nhịn được cái loại cảm giác tựa như Mình đã trở thành phàm nhân Đối mặt với mãnh hổ vậy Khiến cho gã đả tỏa cũng không thể nào tĩnh tâm được ngô kiêm vù cũng là như vậy Gã run dày dưới một chỗ mái hiền Thờ cũng không dám thờ gấp một chút Mà lý u phì thì là càng khó chịu Sau khi mơ hồ đoán ra tu vi của lão già già Thì sự căng thẳng và sợ hãi của lão Đào hóa thành thủy triều mãnh liệt Khiến cả người của lão cảm thấy hít thở không thông Luôn cảm giác khí thở không thông này Khiến cho sự kính sợ của lão đối với hứa thanh Đã vượt qua trước kia Đạt tới trình độ đỉnh phong Lão cảm thấy đại sư quả nhiên là đại sư Chẳng những lai lịch thần bí hành động càng là vượt qua suy nghĩ của mình phải viết rằng uẩn thần lão chỉ nghe qua cái tên tu vi này chưa từ nhỏ tới lớn không phải nói người sống thì kẻ chết cũng chưa từng thấy qua thậm chí ngay cả cộng lồng cũng chưa thấy được nghĩ tới đây lý hữu phí thước bàn năng nhìn hứa thành vị trí của hứa thành là ở bên cạnh thế tử có rất ít người dám ngồi ở chỗ kia lúc đầu hứa thành vốn cũng không dám nhưng sau đó thế tử vẫy tay gọi hắn đến vì vậy hứa thành chỉ có thể kiên trì ngồi xuống Về phần đội trưởng, gã là một trong số những người rất ít kia cho nên cô dám ngồi ở chỗ đó. bấy giờ đang không ngừng quạt cho thế tử, vẻ nịnh nọt ở trên mặt gã từ đầu đến giờ không hề tàn biến. Lão già già, người xem lượng gió thế nào, có muốn ta lại quạt mạnh hơn một chút hay không? Thế tử ừ một tiếng, đội trưởng toàn lực ứng phó. Hứa thành ngồi ở bên cạnh thế tử, tao khơi tung bay, ăn đưa mắt nhìn đội trưởng giả sức, trong lòng rất là thông cảm. chuyển cho đội trưởng một ánh mắt khích lệ đội trưởng nhìn thấy thì càng ra sức thế tử đã hóa thành lão già già cúi đầu đưa mắt nhìn bố phía trên mặt đất lúc trước nơi này là chỗ cư trú của nhóm đội trưởng ninh viêm và ngô kiếm Vũ Ba đại nằm nhân sinh hoạt chung một chỗ khó tránh khỏi có chút bẩn thỉu nhất là còn có những đứa con nối dõi của ngô kiếm Vũ nữa đội trưởng thấy ánh mắt của lão già già vừa muốn mở miệng nhưng ngay sau đó ninh viêm thủy chung run rẩy lập tức phóng tới nhanh chóng dọn dẹp mặt đất động tác cực nhanh khiến cho trong mắt cô đội trường lên lộ ra thầm ý ninh viêm không quan tâm tới ánh mắt cô đội trường gã đã nghĩ thông rồi lão già già nói không chừng là ngọn núi lớn tương lai mình dựa vào là chúa cứu thế đưa mình thoát khỏi khổ hài chưa cần hầu hạ tốt vị già già này nhị nghiêu cũng không dám trêu chọc mình vì thế liền điên cuồng lau chùi sau khi lau chùi sạch sẽ thì thần sắc của thế từ lên lộ ra vẻ thỏa mãn Ninh Viêm vội vàng nhớ lại sắc mặt của một số người trong trí nhớ của mình, học lấy bộ dáng của bọn họ, hai tay cắm vào ống tay áo ở trước mặt, trên mặt lộ rất một nụ cười. À, ra ra, ngài nhìn xem có chỗ nào không hài lòng, cứ nói cho tiểu nhân, tiểu nhân lập tức đi xử lý sạch sẽ. Nhìn bộ dáng của Ninh Viêm, trong mắt thế tử lộ ra hồi ức, hình như cư chỉ của Ninh Viêm khiến cho lão nghĩ tới một chút cố nhân, vì vậy ánh mắt nhìn Ninh Viêm cũng nhu hòa hơn không ít. thân huyết mạch này của ngươi độ dày cũng khá tốt nếu như liên tục tinh luyện tiếp tương lai sẽ không thể hạn lượng ninh viêm nghe nói vậy thì phấn khởi vội vàng bái tạ thế tử chỉ điểm cảnh tượng này bị ngô kiếm vũ chú ý tới ga lập tức cảm thấy sốt ruột nhưng ngay sau đó con vẹt ở một bên lại đột nhiên bay ra sau khi bay đến trước mặt thế tử nó liền cẩn thận đậu ở trên đầu gối thế tử ngô kiếm vũ hãy hủ khiếp vía ga cảm thấy con vẹt này muốn chết rồi Nhưng thế tử lại không chú ý, ngược lại nhìn con vẹt thêm vài lần, nờ nụ cười. Thần huyết mạch của người càng thú vị. mắt thấy lão già già cũng không xua đuổi mình, con vẹt có chút kích động, gần đầu ngạo nghễ nhìn mọi người, truyền rất lời nói. Nhất ra xuất thế, các người tính là cái dám mau gọi ra ra, ra ra đến rồi. thì tử giám chó không kêu này vừa ra, ngô kiếm vô hít vào một hơi, tâm thần cũng đang rút dày, ngày lúc sợ mình bị liên lụy, Thì thế tử ở chỗ đó lần đầu tiên truyền ra tiếng cười Lão tổ nhà ngươi nằm đó Cũng không có cái thói quen của hoàng này Con vẹt nghe vậy Thì vội vàng mở miệng nói Lão tổ tính là cách gì Già già lớn nhất, già già tốt nhất Già già vạn tuế Thế tử cười giơ tay lên Sờ lên trên lông chọc của con vẹt hiển nhiên có chút yêu thích đối với con vẹt này Mà con vẹt vô cùng nhu thuận Mà kệ cho thế tử chạm vào mình Trong lòng vô cùng đắc ý sau một lúc lâu thì mắt đỏ quét qua nhìn ninh viêm tiểu ninh còn không đi lau sạch sẽ nơi đây tại sao ngươi không có chút nhãn lực nào như vậy ngươi phải nhớ kỹ về sau nơi có da da của ta không thể có mảy may vết bẩn ninh viêm ngẩng đầu liếc mắt nhìn con vẹt con vẹt thì khinh miệt quét tới ninh viêm trầm mặc tiếp tục đi lau con vẹt nhanh chóng xem xét chỗ thế tử phát hiện đối phương cũng không ngăn cản lời nói của mình thì lá gan của nó ngày càng lớn lên quay đầu khinh thường đội trưởng. Còn người nữa, nghiêu gì gì đó, người quạt như thế này là kiểu gì? Chưa ăn cơm à? Thêm chút sức đi. Còn nữa, tốc độ của chúng ta quá chậm. Người một tay quạt cho ra ra ta, tay kia đi quạt mặt trời, để cho mặt trời thiếu đốt cả nhanh hơn. Đội trưởng dừng động tác lại nhìn con vẹt, con vẹt ngẩng đầu khinh miệt như trước. Đội trưởng nhau mắt lại, vừa muốn nói gì, nhưng vào lúc này, thế tử bỗng nhiên nói rằng Người tới thiên hòa hải năm đó Chính là ngươi đúng không Đội trưởng nghe vậy Cái tim đập bụp một cái Nhanh chóng lắc đầu ờ, Không phải ta, không phải ta đâu Anh mắt thế tử thâm sâu liếc mắt nhìn đội trưởng không có vẻ hỏi tiếp Đội trưởng nhẹ nhàng thở ra trong lòng Tay trái vùng lên Lại vội vàng lấy ra một cái quạt Vẫn là tiểu vũ hiểu chuyện nhắc nhở đúng Lão ra ra Tay đi quạt cho cái mặt trời này Nói xong đội trưởng hai tay khởi động Trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ mặt trời nhanh hơn không ít. mà thấy Trần Nghị Nghiêu cũng thuận theo ý mình. mà thế tử còn giúp mình gõ đối phương. Nội tâm của con vẹt cũng vô cùng kích động. Lá gàn hoàn toàn to lên rồi. Nó cảm thấy bây giờ chính là thời khắc mình tỏa sáng. Cũng là đỉnh phong chim sinh của mình. Vì vậy, triệu hoán phụ thân của mình tới đây xoa bóp cho ra ra. Sau đó hầm hầm nhìn hứa thành Nó chuẩn bị báo thù. Còn người nữa, Tiểu A Thanh. Được dài răng giặc ngươi còn không khiêu vũ cho gia gia ta, để cho gia gia ta vui vẻ à? Ninh viêm và ngô kiếm vũ nghe vậy, thì lén nút nhìn lại, đội trường thì cười nhạt. Ngứa thành từ đầu đến cuối, mặt không cảm xúc, bây giờ đưa mắt nhìn con vẹt. Con vẹt ngẩng đầu, truyền ra âm thanh ngạo mạt. Ngươi nhìn... Ấy... À... Lời còn chưa nói xong, thì nó vù một tiếng, té ngã trên mặt đất, trực tiếp phun ra máu tươi là thất thành. Làm... làm sao có đọc? Hứa Thành thần sắc bình tĩnh, không để ý tới con vẹt, mà nhìn về phía Thế Tử cung kính mở miệng. Tiên bối, lúc trước ngài nói nội tình hồng nguyệt có chút liên quan với ta, không biết cụ thể là cái gì. Thế Tử lướt mắt nhìn con vẹt, cười cười rồi tay lên sờ chết người của nó, trong mắt rất nhanh lộ ra một tiếc kỳ dị, quay đầu nhìn Hứa Thành. Đây là đòn sát thủ sư tôn chuẩn bị cho ta, một loại độc nguyên rủa thần linh. Hứa Thành biết rõ ánh mắt của Thế Tử có ý gì, vì vậy giải thích một câu. Thế tử nghe vậy, lộ ra biểu cảm cười nhạt. Bây giờ lão đã biến hóa thành bộ dáng của lão già già hòa ái, phối hợp với cái nụ cười này, tựa như trưởng bối nhìn tiểu bối nhà mình vậy. Biểu cảm của hứa thành thì càng lúc càng cung kính. Sau một lúc đâu, giọng nói khàn khàn của thế tử văng vọng ở bên trong mặt trời. Người đã từng nói với ta, xích mẫu là địch nhân chung của chúng ta. Ta không biết sư tôn người có kế hoạch gì, nhưng vô luận thế nào muốn nhằm vào xích mẫu, Người đầu tiên phải giải quyết xong Hồng Nguyệt Thần Điển. Trước đó, lần thứ nhất ta đi Hồng Nguyệt Thần Điển, ngoài trừ một vài nguyên nhân riêng tư cùng với kế hoạch ra, còn có chính là chuẩn bị tìm kiếm một vài nội tình xích mẫu lưu lại cho Thần Điển. Thế tử nhìn về phía hứa thành, ninh viêm và ngô kiếm vù cũng vành tai, đội trưởng ở bên đó thì là chừng mắt nhìn. Ta đã từng nói với người, mặc dù lúc ấy thiên đạo ảnh hưởng, cho nên không thể nào nghe được quá nhiều. Nhưng có lẽ người còn nhớ rõ, ta đã báo cho người biết, trước khi xích mẫu chưa thành thần, đã bị phụ thân của ta chém giết. Lời này của Thế Tử vừa ra, ngoài trừ đội trưởng và hứa thành, thì tâm thần của tất cả mọi người nơi đây đều chấn động mãnh liệt, thân sắc đại biến, bắn năng hoàng sở. Nhất là Lý Hữu Phỉ, lão thần là người địa phương, sau khi nghe thấy tin tức tạc liệt này, trong đầu bỗng nhiên nổ văng. Mà nội tình xích mẫu lưu lại cho thần điện chính là lớp da lột xác năm đó từ phàm hóa thần. Trong đó ẩn chứa ẩn đồng đậm lực lượng nguyên thủy của Hồng Nguyệt. Nó mới là hạch tâm của Hồng Nguyệt thần điện. Có nó ở đó, thần điện sẽ không bị hủy. Bởi vì người ngoài tới đều sẽ bị đồng hóa, mất đi bản thân, trở thành tín đồ của xích mẫu. Cho dù là thần điện cũng không dám va chạm, chỉ có thể cung phụng. Dù là thần tử cũng cần xin chỉ thị của xích mẫu mới được sự đồng ý để có thể sử dụng, nhưng xích mẫu ngủ say không thể nào đáp lại được. Chỉ có người là có thể. Ánh mắt của thế tử thầm ý, nhẹ giọng mở miệng nói, hứa thành như có điều suy nghĩ, mà một bên đội trưởng hơi nhớ mày. Mà thế tử cũng không lên tiếng nữa. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, mặc dù đã quen với việc thế tử ở bên cạnh, thế nhưng Ngô Kiếm Vô và Ninh Viêm, còn có Lý hữu phì, vẫn còn căng thẳng như trước, không dám buông lòng. Chỉ có con vẹt ở chỗ đó, Thế tử phất tay chân áp độc, nó mới lại một lần nữa vô cùng phấn chấn, dịu võ dường ngoài, nhưng mà đối với hứa thành thì hiển nhiên nó đã hoàn toàn sợ rồi. Nhưng đối với những người khác thì nó vẫn không coi ra gì cả, vinh mặt hất hàm say kiến, nình viêm chỗ đó nhiều lần nghiến rằng nghiến lợi, đội trường cũng thi thoảng cười lạnh. Nhưng có thế tử ở đây, cô không tiện phát tác, mà con vẹt cũng không ngốc, có đôi khi thế tử nghỉ ngơi nó một tấc cũng không rời, mắt thấy không có cơ hội, đội trưởng liền nghĩ việc này ở trong lòng, bắt đầu bận rộn chuyện của mình. Gã thường xuyên sẽ ở lúc thế tử nghỉ ngơi, ở ngay trước mặt Hứa Thành lấy ra một cái gương chui vào, rất nhanh lại xuất hiện. Mỗi một lần như vậy, đội trưởng sẽ đều đắc ý nhìn Hứa Thành, muốn thấy vẻ giật mình từ trên mặt Hứa Thành. Mà Hứa Thành mỗi một lần cũng đều trầm mặc, nhưng ánh mắt của đội trưởng nhìn quá vài lần. vì vậy trong lòng của hắn cũng thở dài một tiếng hỏi ra lời mà đội trưởng muốn nghe đại sư huynh những ngày này ngươi đang làm cái gì đấy đội trưởng nghe vậy thì cười lớn rốt cuộc cũng đã chờ được những cái lời này tiểu á thanh ngươi ở trong khổ sinh sơn mạch động một khoảng thời gian rồi ta không tin ngươi không biết người ấy là phiền muộn trong lòng cho nên mới lâu như vậy mới hỏi ta đúng không he <cười> he người đoán không lầm ta đúng là đi vào nghịch nguyệt điện đội trưởng vỗ vỗ bờ vai hơi thành một bộ ta hiểu rõ bộ dáng của ngươi, ta biết rõ tiểu Hà Thanh có lẽ người cũng đã từng thử qua ở chỗ khổ sinh sơn mạch nhưng bị kẹt ở cửa khảo hạch thứ hai đúng không? Trên người của người có quyền hành của hồng nguyệt cho nên không thể nào thông qua được. đáng tiếc người không nhìn thấy phong cảnh của nghịch quyền điện rồi. Ta nói với người này dạo gần đây nghịch quyền điện đã xảy ra một chuyện lớn. bên trong xuất hiện một đại sư đan đạo. đội trưởng thần thần bí bí thấp giọng mở miệng về phía hứa thành. Không ai biết được lây lịch của vị đại sư đán đạo kia. Nhưng ta nói với người này, dưới sự cố gắng của ta, bây giờ ta đã cùng với đại sư là hảo hữu trí giao rồi. Ngươi thành do dự, hân không xác định đội trưởng nói có phải là mình hay không. Đang lúc muốn hỏi, thì đội trưởng lại hiện ra về mặt ngạo nghễ nói. Không nói tới cái này nữa, trở về ta sẽ nói chuyện xưa của ta cùng với đại sư với người. Chúng ta nói điểm chính, giao gần đây ta tiếp một cái nhiệm vụ ở bên trong nghịch nguyện điền. mấy ngày này chúng ta có thể tiện đi đường hoàn thành một chút thù lao cực kỳ phong phú có lao già già ở đây chúng ta sợ cái gì chứ cho nên mấy ngày này ta nhiều lần đi tìm nhiệm vụ hứa thành hiểu rõ cái thói quen dùng tất cả tài nguyên bên người này của đội trưởng. cô không thấy có gì là đặc biệt cả vì vậy hỏi một câu nhiệm vụ gì đội trưởng nhỏ giọng mở miệng nói có một tu sĩ nghịch quyệt điện không may tu luyện cái gì mà thân thể bách bất xâm, cái trúng độc uất sâm kết quả chúng độc thân thể đang bế quán đã rất lâu không thể động đầy tù sĩ này hiển nhiên đã dùng tất cả các biện pháp cũng không hóa giải được độc dược hẳn là độc phát sắp chết rồi cho nên không tiếc lộ ra tung tích tuyên bố nhiệm vụ cầu cứu cho nghịch nguyệt điện chương 597 dược không thể ăn bậy giọng nói của đội trưởng rơi vào trong tài hứa thành hứa thành không nói gì ăn cảm thấy nội dung của câu chuyện này có chút quen thuộc hắn nhớ tới lúc trước mình ở nghịch nguyệt điện cũng đã gặp qua một cường giả tự xưng là tu hành thân thể bách độc bất sâm lúc ấy sau khi giao dịch hắn còn nhắc nhở đối phương nhiều lần là không nên trực tiếp nuốt đan dược sau đó đối phương vẫn không xuất hiện lại mà mình cũng bận rộn luyện đan trên người lý Hữu phỉ nên cũng không có đi quan tâm cùng là một người hay sao vừa thành lầm bầm trong lòng người này hẳn là rất gấp cho nên trả thù lao cực kỳ phong phú đội trường lấy ra quả đào cắn một miếng tiếp tục nói ta nghĩ có lão già già ở đây Đối phương nếu như dám cầu cá, chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nếu như là thật sự có tầm cầu cứu mà nói, Tiểu Hóa Thanh, với độc đạo của người, chắc chắn hóa giải cũng là một việc nhỏ thôi. Đối với chúng ta mà nói, cái này giống như là đi nhặt tiền vậy. Đội trưởng nói xong. Lấy ra một quả táo đưa cho Hứa Thanh. Thế nào Tiểu Hóa Thanh có làm hay không? Tuy rằng người không thể nào tiến vào được nguyệt nguyện điện, nhưng không sao cả, có sự huynh tả ở đây rồi. Hứa Thành lấy quả táo Sau khi suy nghĩ một chút thì đồng ý việc này Hắn dự định đi xem người kia Có phải là Nếu thật sự là như vậy Thì mình hoàn toàn chính xác có thể thuận tay là hóa giải được độc Dù sao tin tức nguyên rùa Của đối phương đưa trò lúc trước là chân thật Giờ ăn độc đàn của mình Xảy ra vấn đề Mình cũng nhất định phải đi qua giúp một cái Thầy Hứa Thành đồng ý Đội trưởng mừng thầm trong lòng Lẹp mắt nhìn thấy từ đà tọa ở xa xa Có huẩn thần ở đây Không dùng một hai thì quả là có chút lãng phí mà. Trên thực tế, chuyện này gã còn có mục đích khác, đó chính là vang danh bên trong nghịch Nguyệt Điện. Từ sau khi gia nhập nghịch Nguyệt Điện, đội trường lên phát triển kết cấu ở chỗ đó, biết được dạng kiểu cửa hàng ở bên trong thân núi này, danh tiếng chắc chắn cực kỳ trọng yếu. Mà gã thì không nỡ đi bán đồ vật của mình đi, vì vậy dự định tìm một lối tắt khác, dựa vào việc giúp đỡ người khác để mở ra quảng sáng tốt về bản thân. Hơn nữa chính là đàn cửu đại sư kia, mỗi ngày ở bên ngoài miếu thờ của hắn có rất nhiều người chờ ta cũng không chen lấn vào được, phải nghĩ một biện pháp mới được. Đội trưởng truyền động tâm tư, gần đầu nhìn về phía hứa thành, bỗng nhiên mở miệng nói, Này, Tiểu Hoa Thanh, người nghiên cứu đối với Nguyên Rùa như thế nào rồi? Đã có một chút suy nghĩ. Hứa thành chui đến trên người của đội trưởng. Lúc trước đội trưởng rất đặc ý và khoe khoang đối với việc gia nhập nghịch Nguyệt Điện, cái này khiến cho hứa thanh cảm thấy mình vẫn không nên nói cho đối phương biết, mình đã gia nhập Ngịch nguyệt điện rồi, việc này sẽ khiến cho vui vẻ của đội trưởng lập tức tàn biến. Không sao, nguyên rùa làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị giải khai được, nhưng mà khi nào người có thời gian, thật ra cũng có thể đi nghiên cứu một chút giải nạn đan. Đội trưởng nói xong, trong mắt lộ ra mơ ước. Này tiểu hoa Thanh à, người không biết thì thôi, đối với người nghịch nguyệt điện mà nói, ý nghĩa của giải nạn đan này quá là lớn. Lúc trước không phải ta đã nói với người là dạo gần đây trong việc nguyệt điện xảy ra một chuyện lớn à? Xuất hiện một vị đan sư sao? Ta chính là hảo hữu trí giáo của vị đan sư kia. Người thành nghe vậy thì gật đầu. Người này không đơn giản đâu. Hắn là đan đạo kỳ tài đấy. Có thể chế tạo ra rất nhiều giải nạn đan. Ta cũng là đoạn thời gian trước may mắn kết bạn cùng với hắn. Gối đầu nói chuyện cùng nhau, ta bội phục tài hoa của hắn. Hắn tán thường giữa bác học của ta. Vì vậy hai ta đã trở thành hảo hữu trí giáo. Thông qua lần nói chuyện với nhau đó, ta cũng biết được càng sâu về sự tài hoa của vị đại sư này. Trong mắt đội trường lộ ra vẻ hồi ức, một bộ rất là cảm khái. Hứa Thanh trồng mắt nhìn, không nói gì cả. Tiểu A Thanh à, ngươi không nên làn nong. Không sao cả, ta đã nói với đại sư rồi, hắn đáp ứng cho ta một viên giải nạn đan. Đến lúc đó, ta lấy tới cho người nghiên cứu một hai, nhìn xem chúng ta có thể phá giải được hay không, cũng chế tạo ra một chút. Lời nói của đội trưởng đưa tới sự chú ý của Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vô, Lý hữu Phì ở bên đó cũng tò mò nhìn lại. Bọn họ cũng không gia nhập nghịch Nguyệt Điện, không biết được bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nghe đến hai chữ đại sư cùng với chế đạo ra rất nhiều giải nạn đan, Lý hữu Phì theo bản năng, lén nước mắt nhìn hứa thành. Ninh Viêm ở một bên thì không nhịn được hỏi một câu. Ờ, nhịn Hiễu Sư Huynh, vì đại sư của nghịch Nguyệt Điện kia lợi hại như vậy, có thể chế tạo ra rất nhiều giải nạn đan sao? Sau khi đi đến tế Nguyệt đại vực, lại thông qua trì nã của âm dương hoa gian tông, ninh viên và ngô kiếm vũ cũng đã có chỗ hiểu rõ đối với giá trị của giải nạn đan. Bây giờ nghe được đội trưởng nói cũng rất là giật mình. Đội trưởng hất cảm lên, cười ngạo nghễ he <cười> Đâu chỉ là lợi hại chứ. Lúc vị đan kiểu đại sư kia xuất hiện, tòa miếu thờ kia liền chấn động tới cả hai tháng liền, truyền ra vô thượng đạo âm. Nhưng hàng xóm của hắn vẫn khí tốt. Nhờ nghe được mà về sau nguyên rùa của bản thân Cũng bị áp chế xuống Cho nên có người suy đoán rằng Vì đại sư này À là bản thân nghịch nguyệt điện chủ động mời. Lời này vừa ra Ninh viêm hít sâu Đôi mắt ngồi kiếm vụ thì trợn lôi ra Lý hiệu phì cũng là sắc mặt thay đổi Mọi người như thế hứng thứ nói chuyện của đội trưởng càng thêm lớn hơn Mà để cho mọi người kinh ngạc nhất Chính là giải nạn đan của hắn Giá cả chỉ bằng một thành của thị trường thôi Hiệu quả càng là kinh người người người mua sắm đều bị chấn động các người không phải là người của nghịch quyết điện cho nên không thấy được bên ngoài chỗ ở của vị đại sư kia mỗi ngày đều có mấy trăm người đau khổ chờ đợi chỉ cần đại sư thả ra một viên đan dược trong thời gian ngắn sẽ có rất nhiều tu sĩ phía sau tiếp theo nghĩ biện pháp thu được trang cảnh kia vô cùng hoành tráng nhá. đôi trưởng cảm khái tâm thần của ngô kiếm vô và ninh viêm chấn động duy chỉ có lý úp phì ở chỗ đó là nội tâm bắt đầu bốc lên Lão càng nghe càng cảm thấy, vị đại sư này hình như chính là hứa thanh thì phải. Hứa thanh như suy nghĩ một chút, cũng bày ra biểu cảm bất khả tự nghĩ. Ây nhưng mà, người nổi tiếng thì thị phí nhiều, người bằng hữu tốt của ta hiện giờ cũng rất buồn rầu. Đội trường họ khan một tiếng thở dài. Ây, giá của giải nạn nan của vị đại sư đó quá thấp, ảnh hưởng tới suy nghĩ của người khác. Lúc trước, bởi vì danh tiếng của hắn ở bên trong nghịch Việt Điện rất cao, cho nên những người kia dù là trong lòng không vui nhưng cũng không tiện nhiều lời. Nhưng mà đại sư đã có một đoạn thời gian không đưa đan dược ra rồi, vì vậy những hạng người có lợi ích bị hao tổn kia đã bắt được cơ hội, bây giờ đã xuất hiện những đồn đại không tốt. Còn có một vài người đã từng là đan đạo đại sư cũng đều nhảy ra, có người tán dương, có người hạ thấp, có người nói rằng đây là phòng chế phẩm thôi, tồn tại tài hòa ngầm cực lớn, không bằng giải nạn đan chân chính. còn có người nói đại sư lâu như thế chưa từng treo ra đan dược nữa cũng là bởi vì không phải là bản thân luyện chế mà là đồ tu được bất chính bây giờ đã không còn nữa rồi càng có người nói rằng nói là đại sư này nhất định có thân phận ở bên trong hồng Quyết thân điện cái này có thể là một loại đan dược ẩn dấu độc của hồng Quyết thân điện rất là nhiều lời đồn đãi đội trưởng thồn thức trong lòng ngô kiếm vô và ninh viêm cũng có gợn sóng Đi hữu vì thì trầm mặc hứa thành bên đó thì thở dài một tiếng Đã một đoạn thời gian rồi, hắn không đi nghịch nguyệt điện. Những chuyện đội trưởng nói này, hắn không biết được nhiều lắm. Nhất là về việc người bên ngoài phì báng phía sau, thì hắn càng không biết. Cây muốn lặng mà gió chẳng gừng. Lời nói của người ngoài, ngược lại cũng không cần để ở trong lòng. Hứa Thành bình thản bờ miệng. Không sai, ta có khuyên hảo hữu như vậy, cũng chính là dưới lời khuyên của ta, tâm tình của họ đã tốt hơn, không có bị ngoại giới ảnh hưởng. Đội trưởng gần đầu tràn đầy và cảm khái. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng, nhẹ gật đầu. Đội trưởng đắc ý, đang muốn tiếp tục. Nhưng vào lúc này, con vẹt ngồi trên đầu gối của thế tử xa xà bỗng nhiên mở mắt ra. Ngạo nghễ quét mắt về phía bọn người hứa Thành, hét lên một tiếng. Một đám người các người đang đàm luận cái gì đây? Không làm việc à? Nghiêu gì gì đó? Nóng quá rồi. Sao còn chưa tế quạt cho ra ra ta? Đội trưởng chừng mắt, nhưng thấy lúc này thế tử cũng kết thúc tu hành. Vì vậy trong lòng thở dài Trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt Vội vàng chạy tới Con vẹt khinh miệt Tiếp tục khiển trách những người khác Cho dù là phụ thân nó Nó cũng không bỏ qua Ninh viêm và ngô kiếm vô Còn có lý hữu phỉ Nghe vậy thì nhanh chóng hoạt động Đây là chuyện hàng ngày Của mọi người ở bên trong mặt trời Gưa thành nhìn những thứ này Trong lòng rất là cảm khái an cảm thấy con vẹt này Về sau sợ là sẽ không có quả ngon để ăn Thật sự là cũng đúng là như thế Mấy ngày sau trong một lần thế tử nghỉ ngơi đội trưởng dẫn ninh viêm và ngô kiếm Vũ đi tới bên cạnh hứa thành vừa mới tới đội trưởng liền nghiến rằng nghiến lợi mở miệng nói này đại kiếm kiếm con vẹt kia của nhà ngươi phải trình đốn cho thật tốt lại con vẹt này quá là đáng ghét rồi ninh viêm nghe vậy thì liên tục gật đầu trong mắt lộ ra sát ý những ngày này ác cảm của gã đối với con vẹt đã tăng vọt rồi Lý hữu phì cúi đầu không nói chuyện lão biết rõ việc này mình không tiện mở miệng nhưng mà trong lòng vô cùng tán đồng thấy như thế thì Ngô Kiếm Vũ trầm mặc một lát thở sâu thần sắc lộ ra vẻ rất là tiếc hận thấp giọng ngâm thơ nghiệt tử trời ghét phụ tâm bi ta không nhìn thấy tương lai ai gã cũng rất là phiền về nghiệt tử kia mấy ngày này con vẹt quá là cản rỡ kêu hét với cả gã cũng không có chút hiếu thuận nào đáng nói Ngô Kiếm Vũ cảm thấy cứ như vậy tiếp nữa Có lẽ một ngày sẽ bị cái tên nghiệt tử này Kêu mình đi gọi bằng ba ba mất thôi Vì vậy mà người bắt đầu thương nghỉ Nhưng cho dù như thế nào Có thế tử ở đó Còn vẹt kia một tấc cũng không rời Khó có thể bị trừng trị Nhưng mà trong kế hoạch của đội trưởng còn họ quyết định sẽ đặt ngày động thủ Sau khi đến khổ sinh sơn mạch Thời gian cứ như vậy trôi qua Trong lúc còn cách khổ sinh sơn mạch Còn có nửa tháng lộ trình Giới đội trưởng nịnh nọt và xin chỉ thị Thế tử đồng ý điều chỉnh lộ tuyến vì về mặt trời nhân tạo này nhìn thoáng một cái thay đổi phương hướng đi về phía trước tới vùng núi bạch vân Cũng chính là chỗ ẩn thân của tu sĩ thu hành thân thể bách độc bất sâm của nghịch quyết điện kia vùng núi bạch vân nằm ở thiên thủy quận cách thanh xa quận khoảng 2 quận nơi đây cây cối rậm rạp từ trên trời nhìn lại tràn ngập một mảnh sinh cơ hoàn cảnh như vậy liền khiến cho nơi này có đông đảo tông môn và tộc quần là bởi vì thần tử của hồng nguyệt thần điện bị thương nặng bế quan mà các nơi phản kháng nhiều hơn cho nên thế lực khắp nơi trong vùng núi bạch vân này đều có chỗ dị động cũng như vậy nơi đây cũng là một trong khu vực mà hồng nguyệt thần điện muốn chấn áp lúc đám người hứa thành đến hứa thành từ xa xa đã cảm nhận được chấn động của hồng nguyệt thần điện đội trưởng cũng có chỗ phát hiện theo bọn họ một đường ẩn nấp đi về phía trước rất nhanh một tòa hồng nguyệt thần điện thật lớn xuất hiện Ở nơi chân trời xa xa Không giống như trái tim mà hơi thành thấy lúc trước Hồng người thần điện xuất hiện ở nơi này Được xây dựng trên một con mắt cực lớn Con mắt kia tràn ngập tơ máu ám sắc Tràn rất lực lượng dò xét Vừa đi về phía trước Vừa quét ngang cả đại địa Bốn phía trôi nổi rất nhiều thiên thạch Bên trên có không ít tù sĩ Từng người đều tràn ra á sát ý Những nơi đi qua Bát phương yên tĩnh Chú ý tới những thứ này tốc độ mặt trời ẩn nấp ở trong hư vô hỏa hoãn một chút đôi trường ở bên trong có chút gấp gáp thần điện cũng ở nơi này tùng tích của cái tên xui xẻo kia bị bại lộ rồi sao nói xong gáp vội vàng lấy ra tấm gương để đi vào nghịch quyệt điện sau đó thân nành rất nhanh trở về mở miệng nói về phía hứa thành ta đã liên hệ với tên xui xẻo bên trong nghịch quyệt điện kia rồi lúc trước người này bất đắc dĩ phát ra nhiệm vụ cầu cứu hay là bị những người dụng tâm kín đáo lên nút báo tin trong hùng huyệt thần điện, cho nên bây giờ gã không dám nói cho chúng ta biết vị trí ẩn thân cụ thể của mình. đôi trưởng vừa mới nói xong, thì hứa thanh gần đầu chú ý tới hùng huyệt thần điện phương xa, phát hiện thần điện kia đột nhiên thay đổi phương hướng, vội vã bay về một phía. Tạm hết chương 597. Chư vị vừa được nghe truyền được dịch và đọc miễn phí bởi Tao Hói Audio, hãy đăng ký kênh và ủng hộ Tay Hà để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.